các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin kính chào quý anh chị em thân mến của hẹp truyện ma, thưa quý anh chị em. Dị truyện Pháp sư hành đạo bao gồm 2 tập của tác giả Nho Hưng, viết về cuộc sống của hai chắt con nhà Đại Quang và Đại Ninh. Thông qua cuộc sống bình dị ấy thì hai chắt con của họ sẽ trải qua những câu chuyện có phần ly kỳ và rất là ma mị. Cha của Đại Ninh là Đại Quang, ông theo học phái Trần Nhân Pháp. Phái này thì có thể dùng học thuật của mình để mà trên thông thiên văn và dưới thì tường địa lý, có thể biết được rõ về quá khứ lẫn vị lai của một người đối diện. Trên cái chặng đường chu du của hai chạc con gặp rất nhiều những điều cổ quái và ngay bây giờ mời quý anh chị em cùng bước vào phần 1 của dĩ chuyện này, qua phần diễn đọc của Ngọc Lâm, Hẹp chuyện ma, xin chân trọng giới thiệu Vào một buổi sáng, Đại Ninh đang cuộn tròn trong chăn thì bị cha của anh ta lôi dậy. Việc này đối với một kẻ ham ngủ như Đại Ninh thì có chút oán thán. Hai cha con đi dọc theo con đường đi ra ngoài thôn. Trên đường đi, Đại Quảng đã hỏi Đại Ninh con trai của mình về việc làm đệ tử Trần Nhân Phát, nhưng mà Đại Ninh thì chỉ thích cuộc sống náo nhiệt nơi thành đô. Anh ta cảm thấy một thanh niên trai tráng như mình phải ra ngoài xã hội để lập nên công cán, vang danh thiên hạ chết trên người, khoác áo giang là một trần nhân pháp đệ tử, thì hàng ngày đi xem bói toán, đoán mệnh cho người khác, thực sự là không có phù hợp một chút nào. Đại Quảng cũng biết, Đại Ninh thì chỉ thích nhẹ nhàng, không thích bị ép buộc, cho nên ông ta cũng không có vội vàng, thế nên ông ta tiếp tục kể cho Đại Ninh nghe về lai lịch và phương pháp của trần nhân pháp. Chà Nhà mình không có làm ruộng, dậy sớm đến thế để làm gì chứ? Đi, đi mau với cha một chuyến, ta muốn truyền thừa cho con làm chẩn nhân đệ tử. Con cứ suy nghĩ đến đầu rồi. Ừ, thôi cha việc đó. Hai cha con đi dọc theo con đường ra ngoài thôn. Đến lúc này thì đại quảng mới hỏi con trai của mình, việc liên quan đến chẩn nhân đại pháp. Cha, chẩn nhân pháp, nghe danh thì có vẻ rất lợi hại. Nhưng mà đó là việc của mấy ông già Và bà già mới làm Một thanh niên trẻ đẹp như con Làm đâu có hợp chưa ạ Nhưng mà Đại Ninh Luôn thích thu hút cuộc sống náo nhiệt Trên hành thị Anh ta cảm thấy làm thanh niên như anh ta Cần phải lên thành phố để tạo dựng sự nghiệp Nếu chỉ khoác lên người Cái danh hiệu đệ tử Trần Nhân Thì có vẻ như là không phù hợp Làm đệ tử Trần Nhân Pháp Không giống như mấy tên đạo sĩ Giang Hồ Chuyên đi lừa bịp Tiên gia có thể giúp con nổi danh với thiên hạ được. Đại quảng rất hiểu tính cách của con trai mình, đại ninh không có thích ép buộc, cho nên ông ta cũng không công vội vàng. Ông ta bắt đầu kể cho con trai của mình nghe về phương pháp và lai lịch của Trần Nhân Tiên gia. Có tiên gia che chở, không chỉ biết được hiểm nguy mà còn có thể dùng tiên gia các lộ để làm nhãn tuyết cho mình được. Nhãn tuyết Nhãn tuyến dùng để làm gì vậy ạ? Quả nhiên, hiểu con không ai bằng cha. Mấy câu nói của đại quảng đã khơi dậy cái sự hứng thú của con trai mình. Ngày trước, nếu không có tiên gia các lộ tới trợ giúp, cha làm sao có thể thu thập được các xúc sinh đã đi vào tà đạo đó chứ? Cha, là chuyện gì vậy ạ? Sao cha cứ ăn nói lấp lửng như vậy? Con trai hiểu gì hết. Thấy đã gợi được cái sự hiếu kỳ của con trai mình, thế nên Đại Quảng bắt đầu kể cho con trai nghe về cái câu chuyện mình đã thu phục một con yêu quái hơn chục năm về trước. Mười mấy năm trước, cũng vào một ngày đẹp trời như thế này, Đại Quảng dắt theo Đại Ninh, khi đó mới có 5 tuổi mà thôi. Ngày đó, ở phía Tây thôn, trên một vùng đất hoang tàn, có một cây đa cổ thụ mấy trăm năm tuổi. Gốc cây đa cổ thụ này phải 7-8 người mới có thể ôm kín được gốc cây. Cây cây đa này đã sống đến mấy trăm năm, nhưng cánh lá của nó thì vô cùng um tùm và xanh tốt. Trên thân cây đa đó treo đầy những cái mảnh vải đỏ. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net